các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vị thiền sư ấy là một người bạn thâm giao nhiều năm của tôi mắc phải bệnh nan y trong thiền định mà đối mặt với cái chết cũng như tham ngộ về cái chết vốn là bạn tốt của nhau trước lúc ông qua đời tôi thường xuyên đến thăm và lắng nghe những lời chỉ bảo từ ông ấy mỗi lần tôi đến thấy ông luôn ngồi ngay ngắn trên gương mặt Tiểu Tụy luôn mỉm cười. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện. Ông nói cả một đời của tôi đắm chìm trong hư danh, tuy nhìn bề ngoài rất có tiếng t ă m cũng xuất bản sách, cũng có người theo tôi học Phật, nhưng tôi biết rõ bản thân mình vốn không thật sự giác ngộ, cũng không thấy được chân ngã của mình. Bây giờ nghĩ lại. mới thấy tưởng thông minh lại bị thông minh hại. Tôi nói, c á p đ ấ n g tuần xưa xưa này chẳng phải cũng có những người đắc đạo trước lúc lâm chung hay sao? Ông nói, đó là người đại căn khí, buông bỏ vạn duyên, tâm hồn thanh tịnh, không giống loại tiểu căn khí như tôi. Cả đời này của tôi chính vì rất thông minh, rất có tài. dân có tình, vì vậy mà có quá nhiều thứ không thể buông bỏ được. Tôi lại hỏi, thì ông gần đây tu luyện thế nào vậy? Mỗi lần tôi tới đều thấy ông đang ngồi thiền, tôi cũng không đành lòng quấy giày ông, chỉ đứng ở bên ngoài niệm phật cầu nguyện cho ông. Thiền sư cười nhạt một tiếng nói, cảm ơn ông. Về chuyện sinh tử khi nào chết? thậm chí kiếp sau đầu thai nơi nào tôi đều đã biết được tôi nói thế chẳng phải là ông đã tu được rất cao rồi sao ông đã biết được khi nào sẽ chết đầu thai nơi nào vậy mà còn chưa khai ngộ sao t h i ệ n sư có chút hổ thẹn nói đấy chỉ là chút bản sự còn con không còn chút quan hệ gì với khai ngộ cả càng không có quan hệ với việc tìm được chân ngã của mình. Từ khi ba tuổi, tôi đã có thể nhớ lại nhân duyên đầu thai của mình. đời này của tôi từ sớm đã biết rõ bản thân sống đến từ đâu. một đời tu hành chỉ là muốn biết được việc chết đi về đâu. bây giờ có thể biết rõ ngày chết cũng biết sau khi chết sẽ đi về đâu. chẳng qua vẫn là luân hồi làm chúng sinh trong tam giới. Cái kiểu tu hành qua loa này nếu đem so với các vị đắc đạo hoặc khai ngộ hoặc tìm lại được chân ngã của mình thì hãy còn xa lắm. Tôi hỏi, vậy sao gần đây ông tinh tấn tu hành vậy? Thiền sư nói, một lòng sám hối những nghiệp chướng đó, tịnh hóa từ trong tâm. tôi là một người sắp chết mong sao trước khi chết thanh lọc nội tâm mình mấy tháng nay tôi không ngừng sám hối tôi sám hối cho những nghiệp chứng tôi đã tạo ra sám hối cho những việc làm sai trái mà tôi đã phạm phải sám hối bản thân mình đã không tận hiếu thật sự sám hối bản thân mình đã làm tổn thương người thân bạn bè sám hối bản thân đã từng nói rất nhiều lời ngông cuồng, sám hối bản thân đã từng miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo, sám hối vì tôi đã làm tổn thương về tâm hồn đối với những cô gái đã từng yêu tôi, sám hối những lời nói dối đối với đ ồ n tu. Thiện sư đã nói nhiều sự tình cần phải sám hối như vậy. Lúc nói ông còn chảy nước mắt. Ông nói với tôi. một người, trước khi lầm t r ù n g mà thành tâm sám hối, chính là buông bỏ gánh nặng nhẹ nhàng mà lên được. Nói đến câu này, ông nở nụ cười. Ai cũng biết lên đường là có ý gì. Ông quân tôi tìm một cái thau bằng sắt thật lớn, rồi mang những bàn thảo trong suốt cuộc đời của ông, cao chừng một mét, đốt trước mặt ông. giúp ông đốt bỏ ư? Tôi không đành lòng. nên tôi nói, đây vốn là tâm huyết cả đời của ông. Có bao nhiêu nhà xuất bản muốn mua bản thảo của ông, cơ sao lại muốn đốt bỏ đi chứ? Không phải rất tốt sao? Nghe